Xích Long Châu. Tác giả: Cổ Long. Người đọc: Cao Minh Tâm. Hôm nay là ngày nhộn nhịp khác thường của Trung Nguyên đệ Tam phủ, là ngày mà toàn thể thế giới giang hồ Đều lũ lượt kéo đến Mừng cho chủ nhân trung nguyên đệ tam phủ Mãi đến tuổi tứ tuần Mới có một hậu nhân đích thực Để nói giỏi tông đường Bảo là hậu nhân đích thực, Vì Lưu Khánh Hà Chủ nhân trung nguyên đệ tam phủ Nhân vật được xếp vào hạng thứ ba Ở trên giang hồ Về hai phương diện Võ công và đức độ Không phải là chưa từng có một hậu nhân nào Và kỳ thực. Lưu Khánh Hạ đã có một ái nữ Lưu Gia đã có một thiên kim tiểu thư Vị tiểu thư này Lưu Ngọc Bội Hiện đã bước vào tuổi đôi chính một ít Là đó hoa xuân sắc Làm cho Lưu Gia thêm được mọi người quan tâm ngưỡng mộ Nói như thế Để hiểu rằng Trong dòng người lũ lượt kéo đến Lưu Gia đệ tạm phủ trùng nguyên hôm nay Nếu những nhân vật cao niên trưởng bối Của các bang phái đều vì mừng cho đứa bé trai bé bổng của Lưu Khánh Hà vừa được hạ sinh tròn tháng, thì những vị thiếu gia thuộc đủ loại thành phần đang háo hức có mặt với hy vọng được vị thiên kim tiểu thư của Lưu gia là Lưu Ngọc Bội sẽ ghé mắt sanh đói nhìn. Và nếu được như vậy, thì chuyến đi này đối với những vị thiếu gia đó cũng là đối với những nhân vật chưa hề tạo lập gia thất. và đang có ý định rắp tầm bắn sẽ sẽ là một chuyến đi nhất cử lưỡng tiện. Và đó là lý do khiến cho dòng người kéo đến lưu gia đệ Tam Phủ càng lúc càng đông. Giàng đại sảnh to rộng của Trung Nguyên đệ Tam Phủ càng lúc càng tỏ ra chọt hẹp, vì không đủ sức chứa cả trăm người cùng kéo đến. Giàng thiết lễ, nơi đón nhận quà mừng của từng nhân vật mang đến, cũng đầy ấp dần. Và quà của họ đa phần là những vật lạ của báu, vật phẩm càng quý báu bao nhiêu thì càng thể hiện lòng quan tâm ngưỡng mộ đến chủ nhân, chung nguyên đệ tam phủ bấy nhiêu. Dạng yến sảnh, nơi sắp hết đải một yến tiệc thịnh soạn chưa từng có ở Lưu Gia, và là nơi được chủ nhân Lưu Gia căn dặn cho gia nhân, sắp bày thật là chỉnh chu và cẩn trọng, vào bậc nhất. cũng đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu rối loạn. Họ không thể sắp đặt kịp để sao cho những nhân vật có bối phận thấp kém hơn, đừng ngồi lẫn vào bàn chỉ được dành riêng cho những nhân vật có bối phận cao ở trong võ lầm. Lưu Khánh Hà với trường bào bằng gấm khoát ngoài cứ phải luôn miệng tạ lỗi hết nhân vật này đến nhân vật khác. Nhìn vẻ lúng túng của chủ nhân, một đạo nhân lên tiếng cảm thông, Vô lượng thọ Phật, Lưu Đại Hiệp hạ tất phải ấy nấy, một ngày vui như thế này, bằng đạo tình chắc rằng sẽ không một ai nỡ chết đại hiệp đâu. Một đạo nhân trung niên khác đang ngồi đối diện với đạo nhân ở phía bên kia bàn cũng lên tiếng. Phương Thiện đạo trưởng nói rất đúng, vì nếu có ai nỡ chết thiên thủ đại lượng Lưu Khánh Hà, Lưu Đại Hiệp đây thì chỉ cần nhớ đến lần Lưu Đại Hiệp hiển lộ thần uy, cùng giang hồ các môn bàn phái, triệt thoái đồng hải môn 12 năm trước là cũng đủ để cho kẻ đó phải nghĩ lại, đổi buồn thành vui, đổi giận thành mừng, mà cùng hòa chung niềm vui với Lưu Đại Hiệp, chủ nhân của Trung Nguyên Đệ Tam Phủ. Như để chứng minh cho những lời nói vừa rồi, nhân vật trung niên này, Vội chuyển đôi mắt nhìn có một mỹ phụ đang ngồi chết ở bên mé tả. Dù mổ, mạo muội nói như thế, không biết và các tiền tử có đồng tình hay không. Câu nói của nhân vật họ du làm cho bao nhân vật ngồi cạnh đó đều đổ dòng ánh mắt nhìn về phía mỹ phụ. Trong số này có một lão nhân, có một bộ đầu ba chòm vừa dài vừa bạc trắng, chợt hắn giọng nói <cười> Dù trưởng môn hỏi chị cậu quá thừa rồi, vì chưa từng nghe và các tiền tử lên tiếng, lão phu cũng đoán biết thế nào tiền tử cũng phần nào cảm thông cho Lưu Khánh Hà. Đúng thế không hả, và các tiền tử, chủ nhân của bách hoa cung, đệ nhị phủ trung nguyên? Mỹ phụ nọ liền đỏ mặt nói, Bàn tiền bối lại chăm chọc bổn cung nữa rồi, có phải bàn tiền bối muốn ám chỉ? vì lưu gia với bách hoa cung đều được xếp vào tam gia phái đệ nhất võ lâm, nên thế nào gia các đại mỹ này cũng sẽ lên tiếng bên vực cho lưu đại hiệp. lão nhân nọ lại hắng giọng và lần này khi lên tiếng, lão nhân còn đưa tay vân vê và ve vuốt bộ râu ba chom của lão. tam gia phái đệ nhất võ lâm ngoài lưu gia và đại thế gia gia các thì ai cũng biết. Là còn có đệ nhất thần trang Minh chủ võ lâm tư mã vương Nên chuyện tam gia có bên vực lẫn nhau Là chuyện dễ hiểu Tuy vậy ý của lão phu Thì có phần khác Bên cạnh lão nhân là một vị sư thái Ẩn ý của lão nhân Làm cho vị sư thái động tâm Nói Ý khác của bàn tiền bối là như thế nào Rõ ràng lời vừa rồi của tiền bối Đã cho biết Thế nào và các cung chủ bách hòa cung cũng cảm thông cho Lưu Đại Hiệp? Nghĩa là dù vì lý do nào đi nữa, và các cung chủ cũng sẽ bên vực cho đệ tam phủ Lưu Gia. Trừ phi, ý khác của bàn tiền bối là muốn bác bỏ chính câu nói trước của bàn tiền bối. Lão Nhân họ bàn tủm tiểm cười, nói Tịnh như sự thái, muốn biết ý khác của Lão Phu thật sao? Chí sợ khi lão phù nói rõ ra, sự thái vì là người xuất thân từ cửa không, nên dù muốn hiểu cũng vị tóc hiểu. Đại để lời của lão phù sắp nói, chỉ là lời của một kẻ trần tục, e sự thái chẳng muốn nghe. thân sắc của gia các đại Mỹ vụt đổi khác. Tương tự, diện mạo của Lưu Khánh Hà cũng thay đổi, và để che giấu sự thay đổi chỉ trong thoáng chốc này. Lưu Khánh Hạ vụt nói như là reo lên ấy đến rồi, đại thượng khách của chúng ta, nhất là của Lưu Gia trong ngày hôm nay rốt cuộc cũng đã đến rồi Đoạn Lưu Khánh Hạ vừa cố lách người bước qua đám đông có đến trăm người Dù là một cố gắng bất thành, vừa vẫn lực vào âm thanh, làm cho giọng nói vang lên rõ mồn một Được tư mã mình chủ đến viếng hàng xá Lưu Khánh Hà tại hạ quả là tam sinh hữu hạnh, hữu hạnh bội phần. Mọi người đưa mắt nhìn theo Lưu Khánh Hà và đương nhiên cũng phải mục kích cảnh bất lực của Lưu Khánh Hà, vì không thể tự vạch lối giữa đám đông để tiến gần hơn nữa về phía đoàn người gồm năm nhân vật cũng đang bước vào dàn yến sảnh này. Tuy vậy, từ một cửa ngách nào đó có một âm thanh thánh thoát vang lên. Đây là âm thanh không mấy lớn so với câu nói giỏng dạc vừa rồi của Lưu Khánh Hà. Nhưng không hiểu sao, thanh âm này lại có đủ quy lực để làm cho tình thế hoàn toàn chuyển đổi. Thanh âm đó nói, Tiểu nữ có nhìn nhầm không vậy? Từ mã bá bá, Minh Chủ Võ Lâm vốn dĩ đang xử lý chuyện cấp bách xảy ra tại đoạn hồn nhai, cách xa những năm sáu dặm đường, vậy mà bá bá vẫn kịp đến mừng cho gia phụ. Và điều này ác hẳn sẽ làm cho gia phụ đã mừng sẽ càng mừng hơn. Tiếng huyền náo đối đáp lẫn nhau của hàng trăm người, liền từ từ ngưng bật. Đầu tiên là những vị thiếu gia, những nhân vật đang độ tuổi hòa niên, có ý rất tâm bấn xẻ. Những nhân vật này dù đang huyên thuyên như thế nào đi nữa, thì vừa nghe chuỗi âm thanh này, liền lấy mắt nhìn nhau. Sau đó đổi thành giọng, những âm thanh thì thào. Xem kìa xem kìa, đại tiểu thư của Lưu Gia Vậy mà cũng xuất hiện sao Đúng rồi, đúng là Lưu Ngọc Bội rồi Quá là nhan sắc danh bất hư truyền Nói gì nhan sắc chứ Nghe đâu Lưu Tiểu Thư Còn là ái độ của ngũ chỉ bà bà Một nhân vật chỉ xuất hiện một lần Đầu vào khoảng 30 năm trước Sau đó thì ẩn tích luôn cho đến nay Võ học của Lưu Tiểu Thư Cũng là hạng danh bất hư truyền So với nhan sắc chỉ có thể bằng Chứ không hề kém Ê, lưu cô nương quá là bậc mỹ nhân tài hoa hiếm có Nhìn kìa, nàng vẫn sim y tha thước như thế nào Có ai thoạt nhìn lại dám bảo nàng còn là cao thủ võ lắm Mà sim y của lưu ngọc hội ngày hôm nay Quả nhiên là tha thước thật Khiến cho nhan sắc của nàng đã diễm lệ càng thêm mỹ lệ Trong năm nhân vật vừa đi vào Có một nhân vật mà phong thái rất dễ tạo ấn tượng, ngưỡng mộ và kính phục cho bất kỳ ai nhìn vào. Đó chính là Tư Mã Minh Chủ, vị bá bá vừa được mỹ nhân Lưu Ngọc Bội gọi bằng giọng thân mặt và chiều mến. Đôi mắt lấp đánh thần quan của Tư Mã Minh Chủ sau khi đảo nhìn mọi người liền dừng lại ở Lưu Ngọc Bội và tháng phục. Điệt nữ của ta hôm nay trông thật là bất phàm. Đến nỗi mọi người đều phải nhìn ngắm, khiến cho ta phần nào cảm thấy đố kỵ vì hai chữ mình chủ, sọ ra vẫn không thể sánh với nhan sắc của diễm lệ mỹ nhân. Lưu Ngọc Bội thẹn đỏ mặt, nói, Bá bá đã quá khen rồi, phần tiểu nữ thì lại ngắm ngầm bội phục, vì không thể nào có được một phong thái đỉnh đạt như là bá bá. Và như để chữa thẹn, Lưu Ngọc Bội bỗng nhìn mọi người. Và cất cao giọng nói Tiểu nữ vì mãi chuyện mà có phần khiếm lễ Mời bá bá tiến vào cho Kẻo gia phụ ấy nấy chẳng yên Chỉ cần một lời như thế thôi Là Lưu Ngọc Bội đã làm được một việc Mà từ nãy đến giờ phụ thân của nàng Lưu Khánh Hà vẫn chưa làm được Vòng người đông đúc liền giảng ra Tạo một lối đi cho Lưu Khánh Hà Từ trong tiến ra ngình tiếp Mình chủ võ lâm Nhưng chân chưa đi được mấy bước, Lưu Khánh Hà bỗng chân lại. Một quan của Lưu Khánh Hà xả nhìn vào nhân vật thứ ba ở phía sau từ mã mình chủ. Thanh âm của Lưu Khánh Hà cũng trùng lại. Tùy Lưu Mẫu không dám chắc là bản thân nhớ đúng, nhưng mà dường như các hạ đây chính là tầng cốc chủ ngọa Long cốc. Từ mã vương nghe thấy, liền tự mình bước dịch về một bên. Nhân vật đi ngay ở phía sâu tư mã mình chủ cũng có động thái tương tự, vô tình tạo cơ hội cho Lưu Khánh Hà diễn kiến đối diện với nhân vật vừa được chính Lưu Khánh Hà đề cập. Với giọng nói ngân vang như là tiếng chuông đồng, nhân vật nọ tùy có niên kỹ chưa đến tam trần, nhưng vẫn tỏ lộ hào khí uy lẫm khi phải đối mặt với Lưu Khánh Hà là một nhân vật đứng hàng thứ ba võ lâm mà không một chút nào e dè sợ sạch. Y gật đầu nói: Lưu Đại Hiệp nhớ không sai, thế mới biết tâm cơ mẫn tiệp và thông tuệ của Lưu Đại Hiệp chỉ có tăng theo thời gian chứ không hề suy giảm. Sau lời nói hàm ý tán tụng và tầng bốc, Y chợt khom người hướng vào tư mã mình chủ nói: như vãn bối. từng bẩm báo minh bạch với minh chủ, lần này vãn bối theo chân minh chủ là mong minh chủ chủ trì công đạo làm sáng tỏ cái chết hoàn ổn của gia phụ. Lưu ngọc bội tỏ ra sững sờ, vội lên tiếng xen vào: đoàn cốc chủ có làm lẫn không vậy? Hôm nay là ngày vui mừng của lưu gia, nỡ nào đoàn cốc chủ lại làm hỏng ngày vui nhất của gia phụ? Hơn nữa, cái chết của lệnh tôn chẳng phải đã được gia phụ làm rõ? Rằng cái chết đó Vị cốc chủ họ đoàn Chợt đưa tay ngăn lại Lời của tiểu thư Đoàn mắng chung này đã hiểu cả rồi Do đó mong lưu tiểu thư Cho phép tại hạ có đôi lời giải bày Thứ nhất Cái chết của tiền phụ Không thể nào là đã làm sáng tỏ Vì còn nhiều ẩn khúc Mà ngay lúc này Nếu tại hạ nói ra e sẽ làm Chính tiểu thư bực mình và cho Tại Hạ cố ý phá hỏng hỷ sự của lệnh tôn. Thứ hai, đến lượt Lưu Ngọc Bội xua tay nhắc lời đoàn mẫn Trung. Đoàn Cốc Chủ biết như thế là tốt, mọi việc xin cứ hãy để đến lúc khác hãy đề cập. Còn bây giờ, đoàn mẫn Trung đúng là hạng người không biết thế nào là e dè hoặc là kiêng nảy. Và lần này, Y đã dùng tiếng cười sang sẵn để ngắt lời của Lưu Ngọc Bội. Việc gì mà Lưu Tiểu Thư phải tỏ ra quá vội vàng, vì cũng để mừng cho Lưu Gia, lần này đến đây Tại Hạ quả thật là có mang thêm một chút quà mọn. Và đó chính là ý thứ hai mà Tại Hạ định đề cập đến. Lưu Ngọc Bội tròn mắt, sau đó vừa liếc nhìn phụ thân Lưu Khánh Hà, vừa hỏi đoàn mẫn Trung một cách nghi ngờ. Đoàn Cốc Chủ bảo là có quà mừng cho gia phụ, vậy quà đó đâu rồi? Như mà đoàn cốc chủ không mang theo bên người thì... Kể từ lúc đoàn mẫn chung bắt đầu lên tiếng và những lời nói của y khiến cho bầu không khí, chàng đầy vui mừng ở lưu gia cũng phải trùng lại và đổi khác đi. Lưu Khánh Hà, Thủy chung vẫn im lặng. Một hành vi hàm ý ngấm ngầm là trao chọn quyền đối đáp cho ái nữ Lưu Ngọc Bội và cũng là hành vi báo cho toàn thể gian hồ biết Lưu Ngọc Bội. Giờ đã đủ tuổi thành thân, nên nàng ta kể như đủ tư cách để thay thế thân phụ xử lý mọi việc có liên quan đến Lưu Gia, liên quan đến Trung Nguyên Đệ Tam Phủ. Và mãi đến tận lúc này, Lưu Khánh Hà mới lên tiếng. Lưu Khánh Hà nhìn Lưu Ngọc Bội bằng ánh mắt độ lượng, nói Bội Nhi quá đã không phụ lòng kỳ vọng của phụ thân, và Bội Nhi thật sự đã nên người hữu dụng. Tuy nhiên, phàm việc gì cũng vậy, bội nhi đừng vì tâm trạng quá lo lắng mà quên điều lễ nghĩa. Hôm nay đoàn cốc chủ đến đây, kể như là tân khách của Lưu Gia. Bất luận đoàn cốc chủ có hay không có mang theo lễ vật, Lưu Gia cũng không dựa vào đó mà phân biệt đối xử. Nào nào nào, bội nhi, hãy mau mời tất cả cùng vào trong, sao cứ để cho mọi người đứng ở ngoài mãi vậy? Đoàn mẫn Trung chợt vỗ hai tay vào nhau và tán dương nói: Lưu Đại hiệp quả nhiên là không hổ danh chủ nhân trung nguyên đệ tam phủ, vẫn hoặc mừng, vẫn không để lộ ra mặt. Đó là điều làm cho đoàn mẫn chung tại hạ trước tiên phải ngỏ lời bội phục, bội phục, và đây chính là chút quà mừng của tệ cốc, ngọa long của chúng ta, mong Lưu Đại hiệp nhận cho. Sau ba tiếng vỗ tay của đoàn mẫn chung, Mọi người đương diện hầu hết đều nghe tiếng quát tháo nạt nộ vang lên từ phía ngoài. Và nói cho đúng hơn, thì những thanh âm đó thật sự vang đến từ gian thiết lễ, nơi nhận lễ vật của bao tân khách đến mừng ngày hỷ sự của Lưu Gia. Và lời đầu tiên là câu quát hỏi của gia nhân Lưu Gia. Chư vị bằng hữu sao lại quá xem thường Lưu Gia ta? Dùng thủ cấp thay thế cho lễ vật sao? ngoại lông cốc này. thật là to gan. Tiếng đáp lại dĩ nhiên là của môn nhân ngoại long cốc. Muốn biết rõ đây phải là lễ vật hay không, sao các hạ không nhẫn nại chờ xem chủ nhân lưu gia của các hạ có nhận hay không? Vì nếu có nhận, tất nhiên đây chính là lễ vật mà chủ nhân lưu gia của các hạ đang cần. Tư Bả Vương Minh Chủ võ lâm vụt câu mày nhìn vào đoàn mẫn trung nói. Đoàn Cốc Chủ, Thế Điệt xử sự, sự như có phần là quá đáng rồi, sao lại giấu không cho ta biết quà của Thế Điệt là có quà khác thường chứ? Lưu Khánh Hà chợt nở một nụ cười lạc, lên tiếng đáp thay cho đoàn mẫn chung vốn là kẻ đã cố ý xuất hiện gây khó khăn phiền não cho Lưu Gia. Mình Chủ đừng vội trách đoàn Cốc Chủ, môn nhân của đoàn Cốc Chủ lập luận rất là đúng. khi nói rằng lễ vật gì mà lưu mẫu nhận thì đó chính là lễ vật. Tùy vậy, đảo mắt nhìn qua đoàn mẫn chung, lưu Khánh hạ bật cười hào sảng nói: nếu quà của đoàn cốc chủ chính là thủ cấp của một người, <cười> một lễ vật khác thường như thế này, sao chúng ta không cùng bước ra ngoài để cùng thưởng lãm, xem thủ cấp đó là của ai? Mà người của ngoại long cốc. Dám đề quyết đó là vật lưu mổ đang cần. đi nào! Tiên chủ hậu khách, Lưu Khánh Hạ vẫn tỏ rõ khí độ uy nghi của bậc tôn sư một phái. Dù chỉ là gia phái, nhưng nào ai dám phủ nhận thế lực của lưu gia không thể sánh ngang với bất kỳ gia môn nào ở trên giang hồ. Lưu Khánh Hạ đi trước một bước, từ mã mình chủ và nhiều tân khách khác nối bước theo sau. Đứng đối diện với năm bảy gia nhân của Lưu Gia là hai nhân vật ngọa lông cốc. Thái độ của sông Phương là đang ở thế đối đầu, ngay ở trước lối dẫn vào gian thiết lễ, đã chứa đầy đủ mọi lễ vật của tất cả tầng khách. Trên tay hai nhân vật nọ là hai hộp gỗ và một trong hai hộp đã được mở sẵn, mà lễ vật chứa trong hộp đó chắc chắn phải là một vật đang làm cho mọi người quan tâm. Và cũng là nguyên do khiến cho Lưu Gia cho đến giờ vẫn để lộ nét phẫn nộ ở trên mặt Lưu Khánh Hà chợt xua tay khi phát hiện bọn gia nhân định mở miệng bẩm báo về diễn tiến khác thường này Lưu Khánh Hà bảo Tất cả hãy lùi ra, việc này đã có ta xử lý Và cũng với tư thái đỉnh đạt như thế, Lưu Khánh Hà hất hàm bảo nhân vật đang mang ở trên tay chiếc hộp gỗ được mở sẵn. Lù mẫu và mọi người đây đang muốn nhìn qua lễ vật được các hạ nhọc công mang đến, phiền các hạ mở rộng các thành gỗ ra cho. Nhân vật đó liền điểm một nụ cười lạnh lùng, và y cứ giữ nụ cười như thế khi bắt đầu lấy tay gỡ bỏ từng thanh gỗ một. Trong những tân khách đứng ở phía sau lưu khách hà, chợt có một tiếng người xì sầm. Nếu đây là thủ đoạn chán ngụy của ngọa lòng cốc, mọi người cần phải đề phòng ở trong hộp gỗ có chứa hỏa dược. Lưu Khánh Hà cũng điểm một nụ cười lạnh, nói Sẽ không bao giờ có chuyện đó, vì đoàn cốc chủ thừa biết đây là nơi nào, đồng thời cũng thừa hiểu vào thời điểm này có bao nhiêu là cao thủ võ lâm ở đây. Đúng như thế không đoàn cốc chủ? Đoàn mẵn chung không đáp, do Y cũng như nhiều nhân vật khác, vẫn đang chú mục nhìn vào cử chỉ của nhân vật nọ. Nhân vật đó cứ như người đang phải phù diễn một chiều thức thượng thừa. Y gỡ bỏ từng thành gỗ với một thái độ tự tin, vừa rất là thận trọng. Và Y như cố chừa lại thành gỗ đang quay về phía của mọi người sau cùng. Y đã gỡ bỏ được ba thành gỗ, một ở phía hậu. Và hai ở hai bên thành tả hữu của y Và sau khi y chạm vào thành gỗ cuối cùng Từ mã vương chợt lên tiếng chậm đã Tất cả những chuyện này là thế nào? Sao đoàn thế điệt không màu nói rõ cho mọi người nghe Trước khi mọi người nhìn thấy món lễ vật bí hiểm đó Và nhớ Nếu đoàn thế điệt hoặc có hành vi mạo phạm Hoặc cố ý hí lộng quần hùng thì đừng trách ta trong cương vị minh chủ buộc phải có thái độ thích đáng với ngọa lòng cốc. Đoàn Mẫn Trung chợt thở ra một hơi dài nặng nhọc, nói Đa tạ minh chủ đã có lời chỉ giáo, đoàn Mẫn Trung này nào dám hí lộng hoặc có thủ đoạn mạo phạm đến quần hùng, thế nhưng vì đây là việc có liên quan đến cái chết thở nào của tiên phụ. cũng là liên quan đến ngày vui mừng trọng đại của đệ Tam Phủ Trung Nguyên, nên đoàn mẫn Trung này buộc phải nhọc lòng, trừ vị đồng đạo giang hồ. Lưu Ngọc Bội sau khi mục kích từng ái Việt đã bắt đầu tỏ ra phẫn nộ, nàng quát mắt nhìn đoàn mẫn Trung nói, Các hạ có luôn miệng bảo hành vi kỳ quái của các hạ có liên quan đến ngày hỷ sự hôm nay của Lưu Gia, dường như các hạ cố ý ám chỉ, cái chết của định tôn cũng liên quan đến nghề vui mừng này sao? Tại sao chứ? Đoàn mẫn Dung cười nhẹ, nói Đa tạ Lưu Tiểu Thư đã nhắc nhở Không sai, và đó chính là điều mà tại Hạ định nói, định tỏ bày Hai sự việc này quả là có liên quan Và nếu Lưu Tiểu Thư và mọi người đều mong muốn tại Hạ nêu ra bằng chứng thì tại sao chúng ta không thử nhìn qua phần lễ vật Đặt ở trong hộp gỗ thứ hai, đang do tả hộ pháp của kẻ hàng này mang ở trên tay. Và không chờ nhìn xem phản ứng của mọi người, đoàn mẫn chung ra lệnh cho nhân vật vẫn cầm hộp gỗ thứ hai ở trên tay. Mở ra đi! Không như nhân vật thứ nhất đã cố tình trùng trình việc mở hộp gỗ thứ nhất, nhân vật thứ hai vừa nghe đoàn mẫn chung ra lệnh. liền áp lòng bàn tay còn lại lên phần đỉnh của hộp gỗ tay ở trên đè xuống tay dưới vận lực đẩy lên cử chỉ của nhân vật này lập tức làm cho bản thân hộp gỗ phải kêu chuyển lên thành một tiếng khô khăn rắc tiếng động này làm cho một vài người vì có tâm trạng quá khẩn trương phải hốt hoảng kêu lên hả? đề phòng độc dược còn như không phải thì có lẽ chính là hỏa dược rồi Đúng lúc đó, hộp gỗ ở trên tay của nhân vật nọ đã mở toàn về tứ phía. Những mảnh gỗ vỡ vụn liền rơi lã tả xuống ngay chân của nhân vật nọ. Chỉ chừa lại phần gỗ ở mặt dưới của chiếc hộp là vẫn được nhân vật nọ nâng trên tay và trên mảnh gỗ đó chính là một viên minh châu sáng lòng lành ánh đỏ. Hát hỏa quàng ra tứ phía và làm cho phần y phục phía trước thân của nhân vật nọ. Như bị nhuộm đỏ, một màu đỏ bất thường và cũng là bất tường. Có tiếng người chầm trồ. hỡi Xích Long Châu? Đúng là Xích Long Châu rồi. báu vật hãng thế đã thất tung khỏi võ lâm trung nguyên từ trăm năm nay. Trong khi đó, Lưu Khánh Hà tùy cũng chép miệng khen, nhưng lại là khen ngợi thủ pháp mở chiếc hộp của nhân vật nọ vừa phô diễn. Trọng cương có nhu. Trong nhu có cương, bản lĩnh của các hạ, nếu lưu mẫu nhận định không lầm, thì chính là công phu, lưỡng nghi, từng được xem là thất chuyện của ngọa lòng cốc. Lần đầu tiên, nhân vật nọ lên tiếng, kèm theo cái gật đầu tỏ ý khiêm tốn. Nhãn lực của lưu đại hiệp quả là tinh tường, vì để báo thù rửa hận cho lão cốc chủ, bọn hạ nhân như tại hạ, dù biết đó là hành vi dục tốc bất đạt. Sẽ đưa đến hậu quả khó lường Nhưng mà vẫn phải miễn cưỡng khổ luyện Cũng may Nhờ hồng phúc lưu lại của lão cốc chủ Bọn tại hạ cũng không đến nỗi nhục mạng Đã luyện xong công phu lưỡng nghi Loại công phu chẳng bỏ làm trò cười Cho lưu đại hiệp và chư vị đây Từ mã vương Thì không tỏ ra quan tâm đến công phu lưỡng nghi Trái lại vị minh chủ võ lâm Cứ nhìn mãi vào viên minh châu xích Long châu đang toát ra hào quang làm nhộm đỏ khắp một vùng. Từ Mã Vương chợt hắn giọng nói: "Xích Long châu là vật đã thất tung trăm năm nay của Võ Lâm, nhưng kỳ thực đã rơi vào tay của Ngọa Long Cốc từ lúc nào không ai biết. Lấy Xích Long châu làm lễ vật mừng cho Lưu Đại Hiệp, Ngọa Long Cốc của Đoàn Thế Diệt" đã tỏ ra quá là hào phóng rồi đấy." Đoàn Mẫn Chung bật cười nói, "Mong minh chủ và chư vị đừng vội ngộ nhận, xích Long Châu nào phải là vật do Ngọa Long Cốc sở hữu. Tương tự, xích Long Châu nào phải là vật do Ngọa Long Cốc mang đến mừng cho Lưu Đại Hiệp." "Hả? Vậy thì ai chứ? Nếu không phải là vật do Ngọa Long Cốc mang đến tiến lễ thì chủ nhân là ai?" Sao không những không thấy nhân vật đó, mà trái lại xích lông châu còn do người có ngọa lông cốc cầm ở trên tay? Câu bạc hỏi của từ mã vương, minh chủ võ lâm cũng là câu nghi vấn mà bao nhiêu người đương diện đều muốn hỏi. Hiểu rõ như thế và biết chắc hiệu quả sẽ như thế nào, đoàn mẫn chung đột ngột chỉ tay vào chiếc hộp gỗ thứ nhất. Cho đến giờ vẫn còn bị chè chắn bởi thanh gỗ duy nhất ngay ở phía trước, và đoàn mẫn chung cất cao giọng nói giọng giạc. Người mang xích lồng châu đến mừng Lưu Đại Hiệp cũng chính là người đã bị ngọa lông cốc hạ thủ, còn y là hoặc chủ nhân của xích lồng châu thật sự là ai, mời tất cả cùng ngắm nhìn cho rõ. Nào! Sau cử chỉ và động thái của đoàn mẫn chung, Nhân vật đang cầm hộp gỗ bí mật Liên vẫn lực vào đầu một ngón tay Sau đó khẽ búng một chỉ cách không Vào mảnh thành gỗ sâu cùng Thành gỗ nọ vỡ đôi theo chiều dọc Rã làm hai mảnh Và nhẹ nhàng rơi về hai bên Để lộ một thủ cấp Với hai mắt vẫn mở chừng chừng Như còn phẫn nộ Vì gặp phải cái chết bất ngờ Nhiều tiếng hô hoán cùng vang lên hoặc là có chênh nhau tiếng trước tiếng sau thì khoảng cách là không đáng kể và như thế là đủ cho mọi người nghe thấy cho mọi người hiểu đó là những lời hồ hoáng có ý nghĩa gì hả đó là Đông Hải môn môn hả lão tam ở trong bát tiên Đông Hải Đồng Hải môn vốn là tử đối đầu với võ Lâm Trung Nguyên cớ gì phải sai phái người mang lễ vật đến mừng cho Trung Nguyên đệ Tam phủ mà lễ vật Đâu phải là tầm thượng, là bảo vật chi bảo xích đồng châu mới lạ chứ. Hừ, xem ra đây là chuyện đáng ngờ rồi, biết đâu 12 năm trước đồng hải môn không phải là triệt thoái vì thất trận mà là do nguyên nhân ẩn khúc nào đó. Ngay sau đó, Lưu Ngọc Bội liền tái mặt. Gạt bỏ mọi lời sầm xì bàn tán, gây náo loạn ở bên tai, Tư Mã Vương xạ mắt nhìn chầm chậm vào đoàn mẫn chung, nói Chuyện xảy ra như thế nào, đoàn Thế Điệt vì sao chạm mặt môn nhân của Đông Hải Môn, sau đó còn biết rõ xích lông châu là lễ vật do Đông Hải Môn mang đến mừng cho Lưu Gia. Lưu Khánh Hà vẫn trầm tịnh như núi Thái Sơn, nói Phải đó, đoàn Cốc Chủ cần phải có đủ chứng cớ chứng minh xích long châu là vật được Đông Hải Môn mang đến mừng cho Lưu Mẫu, và đoàn Cốc Chủ đừng quên rằng Giữa Lưu Mẫu và Đông Hải Môn, cho đến nay vẫn xem nhau là kẻ thù bất cộng thiên. Đâu lẽ nào Đông Hải Môn lại quá đại lượng, sai thuộc hạ mang lễ mừng cho Lưu Mẫu. Đoàn Mẫn chung mỉm cười, nói Kẻ chết thì đã chết rồi, dù tại hạ có kể lại minh bạch sự việc đi chăng nữa, chỉ e Lưu Đại Hiệp lại cho đó là lời khẩu thuyết vô bằng, tự bịa đặt câu chuyện. Hồng làm hoen ố thanh danh về tài lẫn đức bấy lâu này của Lưu Đại Hiệp. Vì thế, tại hạ chỉ có một lời duy nhất, dù chỉ là nghi vấn, nhưng vẫn có thể giải thích tất cả. Lưu Khánh Hà thở ra nhẹ nhẹ nói, Nghi vấn như thế nào? Đoàn mẫn Trung bảo, Đó là tại sao, trong người của nhân vật này, Lão bị bọn tại hạ lấy mạng chỉ cách nơi này chừng hai mươi dặm về phía đông. Lão có mang theo xích long châu, một bố vật hãng thế đã từ lâu thất tung khỏi võ lầm trung nguyên. Lưu Khánh Hạ cầu mặt, nói Chỉ cách lù già hai mươi dặm, lái còn về phía đông nữa sao? Lão nhân họ bằng, vụt lên tiếng Từ trung nguyên đệ tam phủ, nếu đi mãi về phía đông, Chính là nơi tọa lạc của Đông Hải Môn, rõ ràng Tam Tiên Lão Nhi quả là có ý tìm đến đệ Tam Phủ trùng Nguyên rồi còn gì. Và các đại Mỹ, cung chủ của Bách Hoa Cung chợt thở dài nói, Thật là vô lý, nếu bảo Lão Tam ở trong bát tiên Đông Hải, giảm đơn thương độc mã mang trong mình một báu vật hãng thế, vượt ngang dặm để đến tận Lưu Gia, từ mãi mình chủ. Có lẽ cần nhắc thật kỹ chuyện tưởng chừng khó tin này. Từ mã vương gật gù, nói. Từ mã mẫu cũng vừa nghĩ đến điểm kỳ quái này. Trừ phi đông hải môn, nghĩ hành sự của chúng là quá thần bí, sẽ không bị ai phát hiện nên mới tin tưởng sai lão tam tiên đơn độc mà tìm đến đây. Đúng lúc này, mọi người cùng nghe ở phía ngoài gian đại sảnh bỗng có tiếng kêu thất thanh. Hả? chuyện gì thế này sao lại có người đưa cả một cổ áo quan đến đây thật là nhanh lưu ngọc bội bật tung người phi thân ra ngoài sau đó là tiếng hô hoáng vừa sững sờ vừa phẫn nộ của chính lưu ngọc bội vang vào bọn đông hải môn này thật là to gan dám dùng thủ đoạn này định uy hiếp trung nguyên đệ tam phủ chắc <cười> tiếp đó là một tiếng chấn kinh thất kinh Lưu Khánh Hạ lao vọt ra Đủ làm cho mọi người cũng phải lao theo Và Lưu Khánh Hạ kịp hô hoán Khi phát hiện Lưu Ngọc Bội Sắp sửa dán thêm một kình thứ hai Vào một thi thể không đầu Có lẽ là vừa văng bật ra Từ cổ áo quang Hiện đã vỡ toan Sau tiếng chấn kình lúc nãy Ác cũng là do Lưu Ngọc Bội ra tay Trong lúc phản nộ Không được hậu đồ Bội nhi mau dừng lại Đoàn mẫn chung cũng vừa lao đến nơi, vột tái mặt quát hỏi Hả? Là thi thể của lão Tam Tiên sao? Tả hữu hộ pháp đâu rồi? Bổng cốc chủ đã giàu phó cho nhị vị việc an tán thi thể của lão, cớ sao lại xuất hiện ở đây? Tả hộ pháp là nhân vật vẫn còn giữ xích long châu ở trên tay vội đáp Bẩm cốc chủ, bọn thuộc hạ đã an tán lão chu tất rồi, sở dĩ thi thể của lão tái hiện ở đây Có lẽ cần phải xem xét lại nhận định của Gia Cát Cung Chủ và Từ Mã mình Chủ rằng Đồng Hải Môn không chỉ có một mình Lão Tam Tiên du nhập vào Trung Miên. Và vì thế, từng động tính của Ngoại Long Cốc của chúng ta đã bị đồng bọn của Lão Tam Tiên giám sát. Cầu đáp của nhân vật tả hộ pháp Ngoại Long Cốc có phần nào làm cho quần hùng rung động và đột nhiên có người lên tiếng hỏi. Nhưng mà tại sao Lưu Tiểu Thư vừa thoạt nhìn đã nhận ra cổ áo quan đó là do Đông Hải Môn đưa đến? Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lưu Ngọc Bội và ai ai cũng nhìn thấy nàng đang lúng túng, nhìn vào mảnh hoa tiên ở trên tay. Lưu Khánh Hà vụt kêu lên, Bội Nhi, mau đưa vật đó cho ta! Lưu Ngọc Bội bối rối nhìn thân phụ, nói, Phụ thân, chuyện này, chuyện này là có thật sao? Lưu Khánh Hà dịch dần tiếng về phía của Lưu Ngọc Bội nói là chuyện gì chứ Bội Nhi, hãy đưa phụ thân nào. Lưu Khánh Hà nói như thế vì thấy Lưu Ngọc Bội vừa rung rẩy vừa tìm cách giấu cánh tay đang cầm mảnh hoa tiên ra phía sau. Đến giọng nói của Lưu Ngọc Bội cũng bắt đầu rung rẩy. Nào là xích long châu, nào là tuyệt học bất cầm thân pháp của bất cầm lão nhân. Thêm nữa là bí kiếp thượng thừa niềm hoa chỉ đã thất tung của thiếu lầm phái. Tất cả, tất cả đều là do đồng hải môn trao cho phụ thân sau. Chuyện này, chuyện này là thật ư, thật ư. Lưu Khánh Hạ nóng nảy tung một thủ pháp nhẹ nhàng để chiếm đoạt mảnh hoa tiên đang do Lưu Ngọc Bội cố giấu. Và khi nhìn thoáng qua mảnh hoa tiên, Lưu Khánh Hà vừa cười vừa vò nát mảnh hoa tiên vào giữa hai tay. đúng là chuyện hoang đường mà Đông Hải môn có tư cách gì dám gọi Lưu Khánh Hà ta là bằng hữu chứ? Chúng có tư cách gì dám đề quyết bắt cầm lão nhân là do lưu Mổ hãm hại để chiếm đoạt công phú? đúng là một câu chuyện hoang đường mà sẽ không một ai tin vào cái chuyện hoang đường như thế này đâu. Lưu Khánh Hà cười càng lúc càng lớn, như thể Lưu Khánh Hà chưa từng gặp chuyện nào đáng để cười như thế. đã thế. hành vi của lưu khánh hà chưa gì đã tùy tiện hủy bỏ mảnh hòa tiên làm cho đại đa số nhân vật tỏ ra nghi kỵ một tăng nhân chợt vận lực quát lên thật to mong lưu Thí chủ lưu đại hiệp giải thích cho rõ có phải tuyệt kỹ niệm hòa chỉ của bổn phái hiện là do lưu đại hiệp thu giữ tiếng quát tràn đầy nội lực của tăng nhân này Làm cho không ít nhân vật võ lâm thay đổi hẳn sắc diện Đến nhịp hô hấp Cũng phần nào trì trễ Như những người bất ngờ bị hụt hơi Và mọi người cùng hiểu Đó là do vị tân nhân Đã thi chuyển công phu sư tự hóng vào tiếng quát Nhưng tiếng quát này Như không gây ra tác động gì cho Lưu Khánh Hà Nếu không muốn nói Lưu Khánh Hà dường như đang cười lớn hơn Khi phát hiện tân nhân nọ cố tình quát hỏi không lẽ chồng chư vị lại có người tỏ ra tin vào những lời lẽ hoang đường này sao? bị kiếp nêm hoa chỉ, bị kiếp niềm hoa chỉ có gì lợi hại khiến cho thiên thủ đại lượng Lưu khánh hà này phải động tâm chứ? chỉ toàn là chuyện hoang đường. lưu ngọc bội không hiểu sao cứ lùi dần như là muốn tránh xa tiếng cười, tránh xa phụ thân của nàng. nàng lắc đầu lẩm bẩm, hài nhi không thể tin được. Tuyệt đối không thể nào, tinh phụ thân lại là người có liên quan mật thiết thấy bọn đồng hải môn ác độc kia. Hà Nhi không tin, không tin. Cách cười của Lưu Khánh Hà làm cho Tư Mã Vương lo ngại. Tư Mã Vương khẽ khàng chạm tay vào đầu vai của Lưu Khánh Hà, nói. Lưu huynh sao lại... Vẫn tiếp tục cười, Lưu Khánh Hà quắt mắt nhìn Tư Mã Vương, nói. minh chủ định làm gì lưu mẫu hay là đến minh chủ cũng tin vào những lời lẽ hoang đường này? Nếu vậy thì xin chớ trách lưu mổ phải thất lễ, đỡ! Mọi diễn biến sau đó cứ thế tiếp tục và diễn ra theo chiều hướng tất yếu ngay sau một kỳ hoàn toàn thiếu hẳn tính kiềm chế của thiên thủ đại lượng Lưu Khánh Hà, chủ nhân Trung Nguyên Đệ Tam Phủ. Một trong tam gia phái đứng đầu của Trung Nguyên Chiều xuất thủ của Lưu Khánh Hà Là quá bất ngờ đối với Tư Mã Vương Mình chủ Võ Lâm Người có thâm tình trọng hậu Và có thể nói là quá am hiểu Lưu Khánh Hà Đó là lý do khiến cho Tư Mã Vương Phải hứng chịu một kích Vừa bị chấn lùi Vừa bị thổ huyết Cho thấy Tư Mã Vương màn thường thấy không nhẹ Kết quả này Lẽ đương nhiên làm cho gần như hầu hết quần hùng đương diện bị khích nộ Có tiếng của bàn lão nhân thét vang Lũ Khánh Hà quả nhiên đã bị đồng hải môn mua chuột rồi y cố sát từ mã mình chủ đó chính là bằng chứng Chẳng phải đã quá hiển nhiên rồi sao Chúng ta còn chờ gì nữa mà còn chưa tiêu diệt y Trừ hải cho võ lâm Tiếng thét của bàn lão nhân lập tức được đại đa số quần hùng đáp ứng Phụ hạ theo bàn chữ môn nói rất đúng, hãy tiêu diệt lưu gia, trừ hải cho võ lâm. Diệt lưu gia, diệt đông hải môn, tiêu trừ đại hỏa, giết giết giết những ai có liên quan đến lưu gia. A di đà phật, để thu hồi bí kíp niềm hoa chỉ, ngã phật từ bi, bằng tăng ngộ nhân, đành đại khai sát giới. đã có hiệu quả sau hành động gọi là nhất hồ bá ứng, bàn lão nhân. cũng là nhân vật đầu tiên biến lời nói thành hiện thực. Bộ râu ba chòm của lão liền lất vắt bay khi lão đồng thân lao vào Lưu Khánh Hà. Kẻ ngụy quân tử, ngụy đại hiệp nhân gươi, bấy lâu nay cứ che mất giang hồ, thì đừng trách bạn khiêm ta, không thể thà thứ cho ngươi, đỡ! Đã có một, hai người phát chiêu, thì liền ngay sau đó, Hầu như tất cả đều xông ùa vào Lưu Khánh Hà, tạo một cục diện đã náo loạn, lại càng thêm hỗn loạn. Rõ nhất chính là tiếng gầm đầy phẫn hận của cốc chủ Ngoạ Lông Cốc đoàn mẫn chung Mượn tay công đảo để ngắm ngầm hạ thủ tiên phụ hạng khẩu Phật tâm xà như lão lưu, hôm nay dù có chết trăm lần cũng chưa phải là đền hết tội, hãy nhận một trưởng lưỡng nghi của ta. Trung Nguyên Đệ Tam Phủ vốn mở rộng cửa đón quần hùng đến chung vui cùng với chủ nhân, nhưng mà chỉ trong thoáng chốc niềm vui chưa được hưởng chọn đã biến thành thảm họa. Bao nhiêu gia nhân của Lưu Gia vì cảm thấy không đủ sức chống trả lòng phấn độ của quần hùng, nên đã bắt đầu tìm cách lẻn bỏ đi. Nhưng hành vi này của họ lập tức bị hai nhân vật tả hữu hộ pháp của Ngoạ Long Cốc do cố ý giỏi nhìn, Nên đã sớm phát hiện ra Tả hộ pháp liền thuận tay ném luồng xích Long châu vào một gia nhân của lưu gia Chỉ xích nữa là đi khuất vào một cánh cửa nhỏ ở phía xa Ngươi định chạy đi đâu? Định đưa tin cho Đông Hải môn đến cứu viện sao? Đầu dễ như thế, đỡ! Xích Long châu bay đi, tạo thành một vệt đỏ dài và lắp loán ánh hỏa quang Thu hút bao nhiêu lãnh mắt nhìn của những nhân vật còn lại chưa có dịp động thủ hoặc xuất chiêu. Cũng cảm nhận có tiếng ám khí rít gió bám theo, gã gia nhân lập tức quay người lại. Quật một kình vào ánh đỏ, chính là xích long châu đã đến khá gần. Người có lù gia sao phải cầu viện bọn Đông Hải Môn chứ, vốn là kẻ thù của võ Lâm trung nguyên mà. Thủ đoạn của ngọa Long cốc của bọn ngươi, dù có lừa được mọi người, Nhưng đừng mong lừa được ta, đỡ! Cùng với hành vi quật một kích vào xích lông châu của gã gia nhân Lúc này Lưu Ngọc Bội cũng tung chết một trưởng vào đoàn mẫn chung Các hạ không được ngậm máu phun người Gia phụ không phải là người như các hạ đã nói, đỡ chiêu Xích lông châu bị gã gia nhân quật tung bổng lên cao Tạo thành một ánh cầu vòng màu đỏ tựa máu Lão bàn khiêm, đến lúc này như mới nhìn thấy xích long châu. Lão tùng bắn người lên cao, đuổi theo như muốn chiếm đoạt xích long châu, báu vật hãng thế. Và lão cười sẵn sặc khi phát hiện chỉ một sát na nữa thôi, xích long châu sẽ thuộc về lão. Đúng lúc này, du bạch trường, trưởng môn không động phái, vụt kêu thẳng thốt. Nhìn lão lưu kìa! Sao lão mặt đỏ tía tay Như thế lão đang gặp phải cảnh trần khí nghịch hạnh Lưu Ngọc Bội Sau một chiêu Tạm thời ngăn cản được đoàn mẫn chung Tiếng kêu của Du Bạch Trường Làm cho nàng phải đưa mắt nhìn lại thân phủ Và nàng cũng phải kêu lên kinh hoàng Thân phủ Chuyện gì đã xảy ra cho thân phủ Diện mạo của Lưu Khánh Hà Quả nhiên cứ ứng đỏ Một cách kỳ quái Khiến bất kỳ ai thọt nhìn đều phải liên tưởng đến ánh đỏ được xuất phát từ xích Long Châu. Và có lẽ chính Lưu Khánh Hà cũng nghĩ như vậy. Lão chợt đưa tay chỉ vào xích Long Châu đang sắp sửa lọt vào tay của bàn kim. Xích Long Châu bội nhi, hãy mau hủy, hủy xích Long Châu. Lưu Ngọc bội sững sờ. Hủy xích Long Châu sao, phủ thân? Xích Long Châu ngày khi còn trong gan tất, Đã bị bàn khiêm kiếm đọt Thì lão bỗng giật mình phát hiện Có một giải lụa bất ngờ nhẹ nhàng len vào giữa bàn tay của lão Và thích long châu Cùng xuất hiện với giải lụa Là tiếng cười lanh lãnh Của một nữ nhân Xích long châu Đâu phải là vật để một mình phái Tuyết sơn độc chiếm Bạn chứng môn xin chớ lấy Làm phiền nếu mà bổn phái cùng luân Đanh với mượn tạm Xem đấy cũng nhẹ nhàng như là lúc xuất hiện, giải lụa sau khi quấn quanh xích long châu thành một vài vòng nhỏ, bỗng nhẹ nhàng bay đi, khiến bàn tay của lão bàn khiêm khi cố vươn ra chỉ chập vào khoảng không. Bàn khiêm phẫn nộ nói: Trùng nghi phụng trưởng môn thật là quá đáng, có phải muốn cùng với bổn phái tuyết sơn đói đầu? Nếu thật là như thế, hãy đỡ một chưởng của lão bàn khiêm. Lão bàn hạ người xuống, cuồng nổ quật vào Tôn Nghi Phụng, một nữ nhân đang chú tâm vào việc điều động một giải lụa thật là linh hoạt để hoàn thành hành vi chiếm giữ xích Long châu. Động thái của bàn khiêm làm cho Tôn Nghi Phụng đang cười đắc ý, bỗng biến thành nụ cười lạnh. Tả thủ của Tôn Nghi Phụng liền sau đó chợt thoáng ra một tia kiếm quang với tiếng thét cầm phẫn. chưởng của bàn lão liệu có nhanh bằng chiều kiếm thiểm điện của phái cồn lơn trắng Đỡ! Dùng tả thủ để thi triển kiếm chiều, trong khi giải lụa ở hữu thủ vẫn thẳng nhiên thu dần xích long châu về. Thân thủ của trưởng môn côn Luân phái Tôn Nghi Phụng càng khiến cho lão bàn khiêm phẫn nộ. Lão nhấn thêm kỳnh lực vào ngọn trưởng, hy vọng phá vỡ ý đồ chiếm đoạt xích long châu của Tôn Nghi Phụng. Tình thế lúc này của Tôn Nghi Phụng là tiếng thoái lưỡng nan Vì hãy giữ xích long châu thì khó lòng mà đương nổi một kình tận lực của lão bàng. Còn như lo đối phó với lão bàng thì giải lụa ở trên tay. Đâu thể giữ mãi bấu vật hãng thế xích long châu kia. Chợt Tôn Nghi Phụng buộc miệng buồn tiếng thở vào nhẹ nhõm khi nghe một âm thanh kịp lúc vang lên. Đã có tạ ở đây rồi. chướng môn sư mũi hãy yên tâm đối phó với lão thất phu kèm theo câu nói đó là một bóng nhân ảnh lao phút lên không ung dung sớt ngang xích long châu đang giật chờ rời khỏi những vòng quấn từ giải lụa tôn nghi phụng lập tức thét vang và đẩy thật nhanh trường kiếm ở bên tay tả về phía cô bàn lão phu quân hành động rất hay giờ thì lão bàn phải chết xem chiêu đấy Ánh kiếm vụt hóa thành ánh chớp, lao xuyên qua bóng trưởng của lão bàng, làm cho lão bàng phải nghiến răng, hai hàm răng vào nhau, bật thốt lên tiếng rít lạnh như là kim thiết. Muốn ta chết đâu phải là dễ. <cười> kiếm ở trong tay của Tôn Nghi Phụng chợt rung lên bằng bật, và đến lượt Tôn Nghi Phụng bật lên tiếng rít đầu đấng, xen lẫn với căm hờn Đọc tuyết phi chảo xong. Lão bàng, ngươi thật là độc ác, ta... Cùng lúc đó, nhân vật vừa chợp vào xích long châu, cũng bật lên tiếng thép chói tay. Lữ Khánh Hạ, ngươi thật sự muốn lấy mạng của ta sao? Hả? Thiên thủ tuyệt mệnh chiêu. Một ánh đỏ chợt bay bổng lên cao, tạo thành một móng cầu vòng đỏ đầy huyết hoặc hừng hực tử khí. Và liền theo sau đó, là một bóng nhân ảnh lao bám theo với khinh thần pháp bất phàm. Tiếp đó là hàng loạt những tiếng chậm trồ, tháng phục, sen lẫn với những âm thanh chép miệng tiếc núi. Hề, xích long châu, lại biến thành vật vô chủ nữa rồi. Hả? Sai rồi, lão tạc lưu với bách cầm thân pháp trước sau gì cũng sẽ lấy được xích long châu mà thôi. Nhưng mà sao chúng ta cứ đứng yên chỗ này, lão tạc lưu vốn là người Đông Hải Môn mà. Lẽ nào chúng ta để cho lão tội nguyện Nhưng mà công phu của lão Lo cái gì chứ Chúng ta rất là đông người Không lẽ không làm gì được lão Phải đó, phải đó, đánh thôi Lưu Ngọc Bội thất kinh Vụt gào toán lên Phụ thân hãy cẩn trọng Tốt hơn hết, phụ thân hãy lo chạy lấy thân Đừng vì xích long trâu mà mất mãn Lưu Ngọc Bội kiều đã quá chảy Khi bóng nhân ảnh của Lưu Khánh Hà Rốt cuộc cũng đuổi kịp và thu hồi xích long châu, thì từ phía dưới hất đạt lên, chính là một vùng trời toàn là ảnh trưởng, tạo thành thiên la địa võng, bủa vây hoàn toàn sinh mạng của Lưu Khánh Hà. Đó là những luồng trưởng lực do rất nhiều nhân vật cùng hiệp lực hất lên. Lưu Khánh Hà lão đảo, rời xuống, một tay ôm ngực, một tay vẫn cố gắng nắm giữ xích long châu. Đoàn mẫn Trung từ ngoài lao nhanh vào với tiếng quát tử thần. Mạng của lão thất phu, e không thể còn nữa đâu, chồng mong gì việc giữ xích long châu, đỡ! Đoàn mẫn Trung hấp một kình thần tóc, và Lưu Khánh Hà vẫn đang đỏ mặt tía tay, vẫn tiếp tục thổ huyết với hai mắt đã có những cái nhìn lờ đờ. Lưu Ngọc Bội vội lao đến chặn ngang, miệng thét thất thanh. Đoàn Mẫn Trung, người dám Phụ thân, mau chạy đi Một lần nữa Lưu Ngọc Bội có hành vi can thiệp quá chảy Kinh lực của đoàn Mẫn Trung Đã xô ập vào Lưu Khánh Hà Ánh đỏ một lần nữa Bật chớp lên không Chứng tỏ ngọn kinh của đoàn Mẫn Trung Nếu chưa lấy được mạng của Lưu Khánh Hà Thì cũng có tác dụng Làm cho xích Long Châu Rời khỏi bàn tay cố nắm giữ Của Lưu Khánh Hà Lập tức Có hai bà bóng người cũng bật lao theo đường di chuyển của xích long châu. Trong khi đó, cũng có đôi bà bóng người cũng lao ập vào Lưu Khánh Hà, đang nhộm ướt phía trước toàn là máu huyết, do chính hắn thổ ra, lai láng từ cửa miệng. Lão tặc lưu phải chết, kẻ nào có liên quan đến Đông Hải Môn, kẻ đó phải mất mạng, đỡ, nạp mạng ra đây. Lưu Khánh Hà gục xuống, Một lần nữa, Lưu Ngọc Bội xuất hiện quá chảy, và nàng chỉ có thể bật thành tiếng gào thảm thiết. Phụ thân! Nàng không kêu nhiều, không gào nhiều như đáng lẽ phải gào. Và chỉ sau một tiếng kêu duy nhất đó, nàng chợt nhấc thân hình bất động của phụ thân lên, với hai hàm răng nghiến chặt, và ánh mắt cứ toát lên lửa căm thù. Lưu Ngọc Bội chợt quay ngoắt người, Dùng khinh thân pháp đưa thi thể của phụ thân chạy đi Cuộc tranh giành báu vật xích Long Châu Tuy vẫn tiếp tục diễn biến Nhưng mà động thái bỏ đi của Lưu Ngọc Bội Cũng bị ít người phát hiện Những người này liền lặng lẽ bám theo Vượt qua khu trang viên rộng lớn Với cảm nhận có người đang bám đuổi theo Lưu Ngọc Bội đảo người dừng lại Đối diện với đoàn mắn chung là một trong những người vẫn cứ dài dẫn bám theo nàng. Nàng nhìn họ, gia phụ đã chết rồi, chư vị còn chưa hài lòng hay sao? Hay là chư vị định chạm chảo trừ cắn? Và hành vi khó thể chấp nhận ở chư vị vốn là những người tự xưng là danh môn chánh phái. Đoàn mẫn trung cười nhẹ nói: bọn tài hạ nếu cần vẫn có thể hành động như lời của Lưu tiểu thư vừa nói, nhưng việc đó. Cũng có thể không xảy ra nếu lưu tiểu thư vui lòng chỉ điểm cho mọi người biết chỗ mà lệnh tôn đang cắt giữ bách cầm bí phổ của bách cầm lão nhân và ngộ nhân phương trượng phái thiếu lầm vội tiếp lời của đoàn mẫn chung. Cả bi kiếp niềm hòa chỉ của bọn phái thiếu lầm nữa, nếu được như vậy thì Hà Chi Đà Phật bằng tăng sinh hứa sẽ không làm gì lưu tiểu thư. Kể cả lệnh đệ vốn là đứa bé sơ sinh vô tội. Lưu Ngọc Bội bật cười giận dữ, nói Lời của chư vị liệu có gì làm bằng chứng? Chẳng phải mới lúc nãy gia phụ từng nói Những chuyện chư vị vừa đề cập Chỉ là những chuyện hoang đường thôi sao? Nếu đến tận lúc này, chư vị vẫn không tin Thì đó, toàn bộ lưu gia đang ở trước mắt của chư vị Sao chư vị không tự ý mà đi tìm? Phần tiểu nữ Mong chư vị lượng thứ cho, tiểu nữ còn có bổn phận lo lắng hậu sự cho gia phụ, cũng là bảo toàn tính mạng cho gia mẫu và ấu đệ. Cáo biệt. Nhưng lưu ngọc bội, chưa kịp bước đi, thì nghe tịnh như sư thái quát ngăn lại. Mong tiểu thư dừng bước cho, bằng không thì... Nam-mô-a-di-đà-phật. Nếu tiểu thư vẫn cố chấp bỏ đi, bằng đi thì không nói làm gì, nhưng giả như... Tiểu thư vô tình chạm chán, những đệ tử vô dụng và kém hiểu biết của các phái, thì e sinh mạng của tiểu thư khó mà bảo toàn. Lưu tiểu thư xin hãy cân nhắc kỹ cho. Nàng phẫn độ nói, Chư vị nói như thế là có ý gì? Định câu lưu tiểu nữ cho đến lúc chư vị đạt được ý đồ xong Đừng hy vọng hảo nữa, cáo biệt. Thái độ của lưu ngọc bội làm cho tịnh như sư thái. Tuy là đệ tử của Phật Môn cũng phải căm giận, tịnh như sư Thái vội vàng đuổi theo, nói Tiểu thư định khích nộ mọi người sao, hay đúng như người của Ngoại Long Cốc từng đoán, tiểu thư cứ khăn khăn bỏ đi là để gọi bọn Đông Hải Môn đến cứu viện. Bị tịnh như sư Thái bất ngờ ngăn lối, Lưu Ngọc Bội chợt có một hành vi mà tịnh như sư Thái và mọi người đều ngỡ ngàng. Nàng ném thi thể của Lưu Khánh Hà vào vị trưởng môn phái Nga Mi là tịnh như sư thái. Rốt cuộc chư vị cũng để lộ tâm địa hạ lưu bị ổi, hãy giữ lấy. Đoạn nàng quay người, tiếp tục bỏ chạy, miệng thì gào bi thảm. Phụ thân xin chớ trách Hài Nhi, vì lo cho gia mẫu và ấu đệ, Hài Nhi đành mang tội bất hiếu với phụ thân. Buộc phải đón nhận thi thể của Lưu Khánh Hà. Tịnh Như Sư Thái, dù thế nào đi nữa, cũng để lộ tâm địa thật như là Lưu Ngọc Bội vừa nói. Đó là tịnh Như Sư Thái lẹ tay luồn vào bọc áo của Lưu Khánh Hà. Để sau đó, khi thu tay về, tịnh Như Sư Thái giận dữ, vứt bỏ thi thể của Lưu Khánh Hà qua một bên. Lão tặc không mang ở bên người, nhất định lão đã cất giấu và cất ở chỗ nào đó là... Đạo nhân phương thiện, trưởng môn võ đàn phái Vội tung người bám theo lưu ngọc bội Miệng lên tiếng hỏi thúc khẩn trương Nhất định chỗ đó là nơi ả lưu ngọc bội kia Đang tìm đến, đuổi theo mau Có một người dò đi sau cùng Vì chậm chân hơn, nên phẫn uất Chúc vào thi thể của lưu khánh hà một kình bực tức Bọn lưu gia của lão tặc gươi Đến lúc chết vẫn còn mãi ương bướng Vậy thì đừng trách phái hòa sơn của chúng ta Bất cận nhân tình Lưu Khánh Hà vậy là phải chết hai lần Và với lần này Thi thể của Lưu Khánh Hà hoàn toàn vỡ vụng Trưởng độc ác của nhân vật này Bị Tôn Nghi Phụng vừa chạy đến phát hiện Tôn Nghi Phụng kêu lên hỏi Hoàng Nhất Chủ chứng môn mọi người đâu cả rồi Nhân vật nọ lúng túng nhìn Tôn Nghi Phụng nói: "Tôn Chấn Mộng muốn ám chỉ ai? Ả luôn Ngọc Bội kia sao? Ả đã?" "Vậy còn Tôn Chấn Mộng và Lĩnh Phú, chuyện gì đã xảy ra cho Sích Long Châu rồi?" Tôn Nghi Phụng nửa ngượng nửa giận dữ rít qua kẻ răng, nói: "Sích Long Châu lúc này đã biến thành vật bất tường, hễ ai có may mắn chạm tay vào" Liên trở thành đối tượng bất hạnh cho quần hùng Cùng nhắm vào phanh thay sẻ thịt Chuyết phụ vì thế mà đã mất mạng Hiện thi thể đang nằm cạnh báo vật xích long châu Và sự giận dữ của Tôn Nghi Phụng Chợt biến thành nỗi căm thù khó thể nguôi ngoài Tôn Nghi Phụng đành phải chúc giận vào thi thể Hầu như đã nát bét của Lưu Khánh Hà Lão tặc này cũng đầu thể chết toàn thay Trong khi phu quân của Tôn Nghi Phụng ta Lại tử vô địa tán Nhìn cử chỉ của Tôn Nghi Phụng Hoàng Nhất trụ cười khanh khách nói Đến lúc này Hoàng mẫu đã hiểu rồi Có phải Tôn Trưởng Môn Đang muốn biết bách cầm bí phổ Và bí kiếp niềm hoa chỉ hạ lạc như thế nào Vậy hãy đi theo Hoàng mẫu Cả hai đều lập tức bỏ đi Và đương nhiên cả hai đều chạy theo hướng của Lưu Ngọc Bội dọc đường đi dù muốn dù không cả hai đều nhìn thấy cảnh đập phá tan hoang đã xảy ra ở khắp mọi vật dụng của Lưu gia đủ hiểu những ai đang đuổi theo Lưu Ngọc Bội đều đã thả sức truy tìm nơi cất giấu bí phổ bách cầm và bí kiếp niêm hoa chỉ vốn của thiếu lâm sợ chậm chân lại mất cơ hội tranh đoạt bí kíp, Tôn Nghi phụng và Hoàng Nhất Chủ cứ dựa theo dấu vết phá hủy mà tăng nhanh cước lực, chạy đi vội hơn. Được một lúc, cả hai dừng phát lại, trước mắt của họ là thi thể ngập ngụa máu huyết của một đứa trẻ sơ sinh. Tôn Nghi phụng dù sao vẫn là nữ nhân, nàng thoáng bàn hoàng trước cái chết thảm của đứa bé. Vậy là hậu nhân nói giỏi tông đường của Lưu Gia cũng không được buông tha. Hoàng Nhất Trụ khẽ quay đầu, nhổ bắn một bãi nước bọt ra xa, nói Giết hại một đứa trẻ vô tội, hành vi của lão bàn khiêm này thật là quá nhẫn tâm. Một bóng người liền xuất hiện, và người này lập tức khâm người, dùng tay thăm dò kinh mạch của đứa trẻ sơ sinh, nói Chết rồi! Là độc tuyết phi cháo của lão bàng Khiêm. Tôn Nghi Phụng nhìn người đó. Và các tiên tử, như cũng muốn tìm bí phổ bách cầm sao? Vậy còn xích long châu? Người vừa đến, chính là cung chủ Bách Hoa Cung, và các đại Mỹ, và các tiên tử. Tiên tử biểu môi, nhìn Tôn Nghi Phụng và Hoàng Nhất Chủ, nói. bổn cung chủ, đâu phải hạng thừa nước đột thả câu, Còn tôn trưởng môn, nếu thật sự tôn trưởng môn quan tâm đến xích lòng châu, sao không lưu lại, mà nở để cho phu quân phơi thay mộ chàng Riêng nhắc đến xích lòng châu, bổn cung chủ mới nhớ, hiện giờ vì mãi mê tranh giành bảo vật, nên đệ tử của các phái, nhất là nhị phái hoa sơn Côn Luân, đã thảm tử không dưới hai mươi mạng. Nhị vị muốn biết rõ hơn, sao không thử quay lại mà nhịn? Sau tiếng hự hàm ý khinh miệt Và các đại Mỹ liền tung người bỏ đi Đưa mắt nhìn theo Hoàng nhất trụ hậm hực nói Yêu nữ chỉ giỏi giả vờ <hử> Đừng tưởng Hoàng nhất trụ ta Không biết hai mươi năm trước Yêu nữ người đã từng si mê đến Pháp ngây ngất Vì mã đẹp trai của Lưu Khánh Hà Không biết chừng Vì vẫn còn si mê họ Lưu Nên lúc này yêu nữ cũng là người Đông Hải Môn Như là Lão Tạc Lưu đã chết Tôn Nghi Phụng kinh ngạc nói Có chuyện này thật sao? Hóa ra lúc nãy Lão Bàng tuy chỉ nói mập mờ Nhưng là muốn ám chỉ đoạn tình trái ngang Giữa yêu nữ và Lưu Khánh Hạ Hoàng nhất trụ cười lạc nói Để ông muốn biết rõ hơn hừ, Tôn trưởng môn Hãy cùng với hoàng bổ đuổi theo yêu nữ thì rõ Nhất định yêu nữ thế nào cũng sẽ tìm cách giải nguy cho ả lưu ngọc bội Đi thôi Tung Nghi Phụng gật đầu Bổn trưởng môn cũng muốn đòi lão bàn một món nợ Và quyết không để cho lão đắc thủ Dù là bí kiếp bách cầm hay là bí kiếp niềm hoa chỉ Đi thôi Cũng như lúc mới rồi Tôn Nghi Phụng và Hoàng Nhất Trụ dễ dàng nhận định phương hướng Lưu Ngọc Bội đã bỏ chạy. Đó là qua từng dấu vết phá hủy đã và đang xảy ra cho một nơi từng được xem là Trung Nguyên Đệ Nhất Tam Phủ Võ Lâm.